Chương 25 Bưng bưng từ trong phụng Xách ra một sách tay Trong đó toàn là vật dụng nàng mua cho Phi Nào là đồ âu phục Áo lót, cà phạt, phứ Lúc tay áo, tiết máy Và đồng hồ tay Ngoài ra còn có cả mấy chụp ảnh Và máy thu âm Trong lòng Phi cảm thấy không yên Chàng nghĩ nếu nhận nhiều lễ vật Thì phải gánh nặng trách nhiệm Chàng nhìn Trân bưng bưng Trong lúc bưng bưng chờ tiếp nhận lời chàng khen ngợi Bưng bưng, em mua chi nhiều quá vậy Trên em chỉ nhớ hai thứ mà anh ước ao Đó là mấy chụp hình và mấy tâu âm mà thôi Còn các vật khác, mua chi mà nhiều dữ vậy Đó là cụ má mua cho anh Phi tỏ vệ chống lại Ngày lễ Noel năm qua, anh chỉ mua hai vật rất đơn giản Đến tặng cho bác và cho em thôi Bưng bưng cười ngất, hôn vào má chàng nói Ngốc ơi, anh hơi đâu mà tính toán kỹ lưỡng quá vậy Nếu anh thấy quá nhiều, anh muốn trả ơn thì ngày nào đó anh mời má với em đi Đại bắt du ngoạn là xong chuyện rồi. Cuộc vô ngoạn này chính anh mời được không? Nàng đã nói thẳng như thế, chẳng không biết trả lời thế nào nên phải nói theo. Vậy thì mời ngày mai được không? Anh mời bắt gái với em dùng cơm chiều, địa điểm do em chọn. Nàng lắc đầu trả lời. Ngày mai thì không được rồi, chiều mai má không rảnh, bận tiếp hai bà dị của em sang thăm. Trong cuộc gặp gỡ này nhất định phải đánh bài Ít nhất là 16 chến Điều tối cần là ngày mai Anh có rảnh thì dắt em đi lánh nạn Em rất ngán cuộc tiếp xúc chuyện dân Của các bà ấy quá Hôm nay chừng nào chúng ta đi Đi bây giờ Bác gái cần chúng ta mang lễ dật đến tận khách nào Đừng nghĩ đến điều đó Chúng ta cứ đi du ngoạn Đừng nghĩ đến việc làm tội vào nhà người khác Phi cười cười hỏi Được rồi em không thay y phục sao bừng bừng đứng trước tủ kính soi mình Hướng vào Phi nói Mặt bộ y phục này không đẹp mắt anh sao Phi cũng cười theo nàng nói Đẹp khiến người ta phải say mê Nàng nhăn mặt làm dáng Bộ đồ này em mai nói trước khi rời Đông Kinh Nghe nói khí hậu Đài Loan Độ rầy nóng bức Nên mặt nó cho mát Phi đặt tất cả lễ vật vào vợ sách tai Trong lúc bưng bưng ngồi xuống ghế trang điểm Trên cổ nàng đều một số chuỗi hẳn trai lớn Khiến cho nàng càng cao quý hơn Nàng trang điểm sông nói Anh mang những tận vật đó theo không? Anh cất lại đâu vào đấy Anh nghĩ nên để lại nhà em Nên mang mấy chụp ảnh và mấy thâu âm theo Anh không tính trên đường đi vô ngoạn Có chỗ dùng nó sao? Đường má phi ẩn đỏ Vừa cười vừa nói Kỹ thuật chụp hình của anh tệ lắm Có lần anh đến nhà một người bạn hải quân Mượn một mấy chụp hình chụp hết một cuộn phim, em biết kết quả ra sao không? Nhất định là không mấy đẹp phải không? Ảnh số thì còn khá hơn. Đằng này, khi rửa hình thì trên phim trắng xóa, không có hình ảnh gì cả. Bừng bừng cười nói, lo, chiếc máy ảnh này là máy tối tân hiện thời, trên thị trường Nhật chỉ thấy hình ảnh rõ thì chụp nó sẽ rõ thôi. Thế thì chúng ta nên mang mấy ảnh theo, bằng không người khác sẽ chê mình là bọn nhà quê." Được rồi, còn mấy thu âm thì để trong sách tay của em đưa bạn cùng ra đi, mấy tử dọn dẹp xong từ nhà bếp lên, bừng bừng nghe tiếng nặng đi, hỏi Má tôi đâu? Bà ở trong phòng, không biết bà đang ngủ hay thức Chờ giây lát, em hãy nói lại với bà, chúng tôi đã đi Ở y viện có mời đáy cơm chịu, chúng tôi đã biết Em tìm giúp, lão Trương đem chìa khóa xe giao đây Mỹ tự ứng tiếng và đi thẳng ra sau, bừng bừng kéo Phi đến ngoài cổng chánh, chân nàng mang đôi giày cao gót màu trắng, Phi nhỏ giọng nói Có thể chiều nay bác trai dùng xe, nếu ba cần xe thì gọi y viện họ mang xe đến cho ba Lão Trương lái xe từ trong nhà xe ra giao cho Phi nói Sớm mai này tôi chưa có đổ xăng thêm, nếu cậu đi xa thì phải đổ xăng thêm mới được Phi trông vào đồng hồ xăng gật đầu nói Chúng tôi không đi xa, bận đi bận dậy đến Đài Bắc đủ mà Nếu có thiếu tôi sẽ đổ thêm Lão Trương mở cửa xe cho nàng lên vì cũng lên xe, mở máy cho xe từ từ ra cửa Bưng bừng lấy ra một chiếc khăn lụa, bao lên đầu tóc, nói Em phục lòng những nại của anh quá Hơi đầu mà anh nói chuyện lăng xăng với họ Ông ấy có lòng tốt với mình, mình phải đối xử đẹp lại chứ Bưng bừng trề môi cãi lại Lão già là đồ quỷ Lão sợ mình đi xa Nên không đổ xăng nhất trước Vậy mà anh còn nói lão ta là tốt bụng được Dù cho ý ông ấy có vậy chăng nữa Cũng là lẽ phải của lão thôi Bởi xe cho lão giữ gìn Nếu rủi có hư hại Thì lão phải khổ cực chất Xe rủi có hư hại càng hay Xe đem yoga ra sữa Thì lão được nghỉ Lão nghỉ mấy ngày Thì cũng lãnh lơn sòng vắng thôi Phi vẫn cười cười Không hề nói thêm gì nữa Chàng có cảm giác bưng bừng là con nhà triệu phú Nên tâm tánh rất khinh thường kẻ dưới Nhất là mỹ tử rất sợ nàng Lão Trương cũng thấy Nàng xem là một hạng người dưới Bảo Vân gội dạ Thực ra chẳng biết lão Trương rất trung thành với khu viện trưởng Mọi việc gì cũng lo giữ gìn cho chủ nhân Nhưng chẳng biết rằng Không thể nào sửa tâm tánh nàng cho được Nàng tự tin ý nàng là đúng Không ai nói cho nàng nghe Do đó chàng không muốn gây cho nàng cái phản cảm Từ từ sửa đổi Nàng sẽ có ấn tượng tốt với mọi người Bưng bưng ngáp dài một tiếng Bèn ngồi xích lại chàng Nghiêng đầu qua dựa vào vai chàng Phi hỏi Mối mệt hả? Nàng cười cười nói Không, ngồi như vậy khỏe khoắn chút thôi Phi không dám tiến xa hơn nữa Đôi tay chàng vẫn giữ tay lái Cho xe chạy khoảng 40 số giờ Nàng liếc sang chàng Anh lái xe như thế thật ổn Dám nào khinh xuất Và nhất gây cho vị thiên kim tiểu thư nhà hộ khu Có điều gì thì trách nhiệm đâu phải nhẹ nhàng Bừng bừng thuận tay Thột nhộp chàng Phi phát cười lên Nàng nói Anh nên cho xe chạy nhanh một chút nữa đi Anh không muốn cho cảnh sát họ làm phiền Bừng bừng bỗng nhiên cười ngất lên Ờ em nghe một viên cảnh sát lưu thông Nói chuyện rất đáng buồn cười Sao nói nghe đi Có một đôi bạn cùng đi du ngoạn Hồi chạy xe cũng như mình hiện giờ Nhưng có khác hơn là Trần Tà ta một tay cầm tay lái, một tay ôm lấy cô gái. Đúng vậy, nghe nói bên Mỹ đô bạn đi du ngoạn, họ lái xe kiểu đó là thường. Nhưng cảnh sát giao thông phát hiện, bèn chặn hỏi lại, viên cảnh sát chỉ vào tay lái hỏi, "Tại sao không dùng hai tay?" Thế rồi Trần Tà trả lời thế nào? "Như vậy là đã vi phạm luật lệ lưu thông mà." Bưng bừng cười nói, người đó có nói Đà tạ lòng tốt của lão huynh Nhưng tôi không thể dùng hai tay để ôm nàng Một lòng phải dùng một tay mà lái xe Phi cười ngất Chàng chắc đã nghe qua chuyện này Chàng hôn lên mái tóc nàng rồi nói Nếu chúng ta học theo chuyện đó Chắc chắn hồi sau sẽ lặng lẽ êm đềm lắm Có lúc gây khó khăn cho người khác Cũng có lúc thích cho mình Có một lần tại Nhật em lái xe thật mau Cảnh sát hút coi ngừng lại Em lấy ra 1.000 đồng yên dú vào tay anh ta Gây cho anh ta rối loạn Khó xử trí Rồi hắn nhận hối lộ cho em chạy luôn hả? Thử lúc anh tai chưa biết sự trích ra sao Em giọt luôn Chắc hắn mắng sau lưng em Mặt hắn miễn là em không nghe thì thôi Khi xe chạy ngang qua nhà tố tố Phi bệ nhìn vào ngõ trẻ đó bừng bừng lại tìm chuyện khác để nói cứ nên tìm chỗ bạn gái của anh đi chơi không? Phi làm bộ không biết rồi hỏi Rủ ai? Nàng dùng ngón tay chỉ phía sau chàng Tố tố chứ còn ai anh đừng làm bộ không biết Phi không muốn phương bui gì với nàng, chàng cười nói, thôi một bạn gái cũng đủ rồi, à nghe nói bạn gái của anh nhiều lắm mà, em yên chí đi, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, anh sợ gặp những vụ như, tại dạng qua ở nhà em quá đi, bưng bưng trừng mắt nhìn chàng, thôi đi ai cần anh, đương nhiên em không mạng đến anh rồi, nhưng dạng qua đó nó thương hại cho anh chứ. Bần bần vừa cao hứng vừa đắc ý cười lớn Tiếng cười của nàng trong vút Vàng lại viết sau xe Nàng nói Đàn ông các anh rất đa tịnh Khi thấy là yêu ngay Phi nghĩ đến Phú Câu nói của anh ấy rất thích hợp cho việc vừa rồi Chàng mỉm cười Anh tin rằng lời của em vừa rồi có điểm rất chính xác Phải nàm là vậy đó nhưng trừ anh ra Anh muốn chỉ người bạn quý của anh là Hoàng Thiên Phú chứ gì Phi lập tức phủ nhận Chàng không muốn cho bần bần có ấn tượng xấu với Phú Chàng nói, anh ám chỉ số đông với nam, chứ không phải chỉ riêng người nào. Anh thấy phần lớn đàn ông đều đa tình, chỉ thấy gái là yêu ngay, nhưng trong đó cũng có người chỉ yêu một người mà thôi. Những người ấy không đáng sợ, chỉ đáng chán mà thôi. Người như thế nào gọi là đáng sợ? Nên dùng ngón tay xỉ lên vai chàng nói, Anh, anh có gì gọi là đáng sợ? Nàng lắc đầu ngoài ngoại nói, không nói đâu. Phi dùng mái chàng kề sát lên mái tóc nàng Cử động của chàng có dụng ý hẳn Lộn vẽ cho nàng biết rằng Chàng chỉ yêu duy nhất có nàng Chàng không có gì đáng sợ Câu nói của Bân Bân vừa rồi Khiến cho chàng nhớ lại Phú Chàng không nghĩ đến cá nhân của Phú Mà nghĩ đến lời Phú đã phê bình chàng Về hôn nhân chàng đang suy tính Chồng đối tượng kết hôn Chàng thấy mình chưa bao giờ có mối tình trọn dẹn Chàng có thể sẽ là một người chồng tốt Trong sự sinh hoạt Nhưng vì phương diện tinh thần Chàng khó có thể là một người chồng chung tình Vì cử Phú là gã si tình trong mộng tưởng Chàng không bao giờ ghi những lời phê bình của Phú vào lòng Lúc đầu chàng không tin lòng mình như vậy Nhưng đến bây giờ Chàng cảm thấy lời của Phú có phần đúng Từ ngày bân bân về nước đến nay Chàng đối với nàng và ngược lại Nó đau quá sự dự tưởng của chàng Nhưng sau lúc nào cũng nhớ đến tố tố Khi vắng tố tố Thì trong đầu ốc chàng hiện lên hình ảnh của nàng Trần Thương đã nàng lên trên cân lý trí mà đo lường. Chiều hôm đó, họ đi du ngoạn chợ Đài Bắc rất vui vẻ, chàng chụp một vài tấm hình cho nàng, chàng thấy mọi người chú ý đến nàng, chàng cũng có đôi chút hãnh diện. Bữa tối đó, họ cùng ăn tại quán Tứ Xuyên, với nhân viên trong y viện Đại, trong số chỉ có hai bàn, đông đủ y sĩ và y tá. Nhưng Thiên Phú vẫn mặt hôm ấy, vì Phú bận chăm sóc cho cô họ Phương. Sau khi tiệc tan, Phi cùng bưng bừng đi xem xi nê, sau đó còn đến một phủ trường cung khiếu vũ. Khi xe chàn chạy ngang trung sân Bắc Lộ, nhìn thấy chiếc xe du lịch màu xanh đậm của hồn sứ trưởng đang chạy vào tròng khánh Bắc Lộ. Chàng thấy rõ chính hồn sứ trưởng cầm tay lái, ngồi bên ông ta là một phụ nữ trẻ tuổi. Người thiếu phụ ấy dùng chiếc khăn lụa trên đầu nên chàng nhìn không được rõ. Cuộc đi âm thầm như vậy, Khiến cho Phi tin lời nói của Phú là thật về vấn đề Lão Hùng có mối tình nào đó. Chàng không thể đem chuyện này mà nói lại cho Bưng Bưng biết. Chàng cho rằng điều này không lấy gì làm quan trọng. Chỉ trừ khi trong gia đình của Lão Hùng có chuyện rầy rà xáo trộn. Ngoài ra không có gì đáng kể. Nếu rủi chàng nhìn lầm mà nói ra nó sẽ biến thành chuyện không tốt đối với chàng. Nhưng chàng thấy bức rất không yên, nếu khu viện trưởng vì việc Vương Cách đánh lão Hùng mà trách chàng, thì chàng phải tìm ra sự thật. Hiện giờ thì chuyện ấy đã qua rồi, chàng cũng không mấy thắc mắc. Tuy nhiên, lấy luận công minh mà nói, nếu làm ồn lên thì nhất định có lợi cho Vương Cách. Nhưng không vì vấn đề này mà làm mất sự hứng thú về chuyện đi khiêu vũ của bân, bân Bởi nàng rất thích tổng hội ca vũ và say mê giọng hát của một nữ ca sĩ ở đó. Đối với khiêu vũ Vì nhảy rất có nét Không phải là loại nhảy tân kỳ Mà là một loại vũ dân tộc ở Biên Cương Trong những động tác thô bạo Nó còn bộc lộ ra nhiều nét tình cảm Thêm vào đó Loại trống nhạc Tiếng còng đinh tay Bên ánh lửa bọc bùng Dự dắt khán giả đi vào Một địa phương xa xăm và mờ ảo Từ gia phủ tổng hội Chàng và nàng về đến nhà đã một giờ khuya Mấy tử ra mở cửa Cô ta cho biết Sông bài của bà cô cũng vừa kết thúc Nên bà đã đi ngủ rồi Sở phi vệ trễ không thể đi đâu được Nên cô ta đã sửa soạn giường ngủ chu đáo Sau khi bân bân nghe xong Bạn hướng sang phi nói khi rồi anh không thể về nhà tố tố Mà làm rổ người ta Nên ở đây nghỉ luôn đến sáng Rồi sẽ hay được không Phi suy nghĩ dây lát chẳng biết rằng dậy trễ không mấy hay cho lắm chẳng tính về y viện để nghỉ Hiện giờ đã chuẩn bị chỗ nghỉ rồi Nếu chàng về y viện Thì sẽ làm vật lòng cho người nhà Bất cứ ở đâu cũng phải về sớm Vì sáng mai Khu viện trưởng sẽ dùng xe sớm Sau cùng chàng ngực đầu đồng ý Bần bần dắt chàng đến giường ngủ tại thư phòng Đầy đủ Gối, mền, nệm Phi khẽ nói Đừng nghĩ gì đến anh nữa Ở đây khí trời rất mát Ngủ thế này rất êm Nàng nũng niệu bên chàng nói Em chưa hề son sóc ai Nhưng ở đây em hy vọng Anh sống quên hình bóng của tố tố Phi trợn mắt nhìn nàng nhưng chẳng phải đôi mắt tình tứ dịu hiền của nàng. Quái tim của chàng đập lên rộn rã, chàng dùng một tay ôm ngang lưng nàng khẽ nói, nếu như em ân cần đến anh, nên nhận phòng em cho anh nghỉ một đêm thì hay quá. Nàng nhìn chàng, nhăn mặt làm dáng, đưa ngón tay vẽ lên mặt chàng một chữ xấu, nhưng cơ hội chàng ôm nàng vào lòng hôn một cái thật nồng thấm. Mỹ tử bưng trà đến gỗ cửa, hiển cho hai người phải rời nhau. Cô ta cũng mang áo ngủ của lão khu cho chàng mặc, đồng thời mời chàng đi tắm, bưng bừng đưa tay giả biệt, cùng theo mỹ tử đi ra.